Chương 1100. Chiến khởi. Còn đang nói chuyện, tăng nhân đột nhiên xuất thủ, xoẹt, một đoàn lam quang bay thẳng đến chỗ Hàn Lập. Chính là kiền lam đỉnh. Ma Cưu, ngươi làm gì thế? Hàn Ly Thượng Nhân giận dữ hét lớn. Tuy không biết tại sao tăng nhân lại ra tay tương trợ mình, nhưng bảo vật đến tay tự nhiên Hàn Lập sẽ không khách khí. Lúc này tay áo hắn phất nhẹ một cái, một mảnh thanh hà quét qua, chuẩn bị thu tiểu đỉnh vào tay áo. Hàn ly thượng nhân thấy thế, sắc mặt trầm xuống đột nhiên một tay thủ pháp quyết hướng về phía tiểu đỉnh. Phút một tiếng tiểu đỉnh vốn đang vững vàng bay trên không trung chợt phóng ra vô số lam diễm, sau đó tiểu đỉnh đột nhiên đổi hướng, vọt về phía hàn ly ngươi quả nhiên đã đồng tay chân, tăng nhân mang áo bào cho trầm giọng nói, tay sớm đã có chuẩn bị đánh vào hư không một trào. Nhất thời một lục sắc quang thủ mở ngoặt tròn cánh tay ánh sáng màu xanh đóng ngoặt tròn hiện lên lao xuống tiểu đỉnh. Phải chế trụ tiểu đỉnh một lần nữa. Phá! Kim quang bùng phát, hàn ly thét lên một tiếng. Thanh âm ẩm ẩm. Vang dội truyền đến quang thủ xuất hiện một trận vạn vẹo. Một kim quang cổ văn đột nhiên xuất hiện tiếp theo oanh một tiếng thật lớn, cổ văn như bị bạo liệt, kim quang chớp động uy lực kinh khủng trong chớp mắt đã đánh tan quang thủ. "Hạo Nhiên Trường Ca quyết, không ngờ ngươi lại tu luyện công pháp nho môn." Tăng Nhân khẽ thốt lên. Hàn Ly thượng nhân căn bản không thèm để ý, tay đánh một chiêu tiểu đỉnh tiếp tục bị kéo quay về. Bỗng nhiên một cỗ thanh ti từ tư không quỷ gì bắn ra thanh quang ló lên cuốn lấy tiểu đỉnh rồi kéo nhanh trở lại, đến nhanh mà đi cũng nhanh căn bản không kịp để người khác phản ứng. Hàn ly thượng nhân cả kinh, không kịp suy nghĩ, hai tay lại thủ pháp quyết, trong miệng lại thốt lên, phá. Kim sắc cổ văn bên trong thanh ti liên tục bảo liệt vang lên những thanh âm đinh tai nhức ớt, nhưng thanh ti chỉ hơi tán loạn. Sau đó hồi phục như cú tiếp tục cuốn lấy tiểu đỉnh kéo đi Mà trước người người này lại có một tiểu đỉnh phù văn phiêu động Hình dạng có 5 phần tương tự với kiền lam đỉnh Mà cố thanh ti kia đúng là từ trên tiểu đỉnh đó bắn ra Thư thiên đỉnh, hàn ly nhìn thấy màn này khẽ thì thào Chính là hàn lập đã tung ra hư thiên đỉnh Thấy kiền lam đỉnh sắp đến tay Hắn liền hướng về hư thiên đỉnh trước người hư không bắn ra mở ngoặt tròn một chỉ đóng ngoặt tròn. Đang! Một tiếng vang nhỏ vang lên trên đỉnh lại xuất ra một cổ thanh ti quấn quanh kiền lam đỉnh. Sau đó phất tay một cách đã tu kiền lam đỉnh vào tay áo ngẩn đầu lên nhìn về phía hàn ly thượng nhân cười lạnh. Khá lắm, mới đó mà đã vận dụng được hư thiên đỉnh. Chẳng qua với tu vi của ngươi. Nhiều nhất là mới luyện được đến tầng thứ nhất mà thôi, cũng chỉ có thể phát huy một chút quy lực bề ngoài của nó mà thôi. Nhưng ma cưu đại sư, ta không ngờ đến lúc này ngươi lại có một lựa chọn không sáng suốt như thế. Ngươi làm thế là bức sư mố ra tay đó. Hàn ly thượng nhân thấy Kiền lam định bị mất, không hề tức giận, lại quay sang nói với tăng nhân. Lão nạp tương giao cùng hàn ly huyên hơn trăm năm. Làm thế cũng chỉ muốn tự bảo vệ mình mà thôi Bần tăng cũng không muốn thấy cảnh sau khi hàn đảo hứa bị giết sẽ đến phiên mình bị diệt khẩu Sự việc liên quan đến thông thiên linh bảo Hàn ly huyên ngay từ đầu đã không tính để bần tăng còn sống mà rời đi rồi Bần tăng cũng chỉ là một tán tu Không có quan hệ sâu xa như long đảo hứa và quý cung tăng nhân lấy ra một chiếc mỏ gỗ thần sắc bình tĩnh trả lời ma cưu đại sư ngươi có ý tứ gì lão ẩn vừa thối lui nghe thấy lời này linh quang trong mắt chợt lóe lạnh lùng hỏi đạo hữu không cần tiếp tục giấu diếm người khác không biết nhưng chẳng lẽ lão nạp lại không rõ sao long đạo hữu chấp trường liễu thúy phái chẳng phải cũng chỉ là một phân chi của tiểu cực cung sao Long đảo hữu cũng vốn là một trưởng lão của tiểu cực cung, bần tăng nói có sai không, tăng nhân trầm giọng nói. Không ngờ đến việc này mà đại sư cũng biết, long trưởng lão, ngươi không cần chờ đợi nữa, đồng loạt ra tay đi. Hàn ly chân nhân rốt cuộc cũng lật bài ngựa, hắc hắc, xem ra lão thân muốn không ra tay cũng không được.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 Mặt chuyện đó đắt việc quan trọng trước mắt là đem hai kẻ này bắt lại, sau đó thu lấy linh bảo. Có hư thiên đỉnh làm chấn cung chi bảo, bổn cung sau này dù có gặp cường địch ta tin tưởng cũng đủ sức đối phó. Hàn ly thượng nhân có chút kiên kỵ trả lời. Ma cưu đảo hữu cứ để cho lão thân ba người các ngươi giải quyết hàn tiểu tử đoạt lấy hư thiên đỉnh đi. Lão ẩu thần tình vừa động. Tuy có chút bất mãn nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Được, cứ như thế đi. Hàn Ly thượng nhân cũng không chần chừ, một tay lật lên, một khối lam sắc trận bàn xuất hiện, tay kia lại nhanh chóng huy động pháp quyết. Không ổn, hắn định phát động cấm chế, mau ngăn lại, ma cưu vừa thấy Hàn Ly hành động đã biến sắc, lập tức giơ tay lên, một đoàn lục quang bắn nhanh ra tay sụp Pháp Quyết hướng vào chiếc mõ gỗ đang phiêu phù Dưới sự thúc động của Pháp Quyết, một tiếng phanh vang lên. Thanh âm này trầm mùn phản phất vang vang khắp nơi tựa như phạm sướng Phật môn, khiến tâm thần người khác chấn động, có cảm giác nguyên thần xuất khiếu. Nhưng mỗi người ở đây đều một thân thần thông cao cường, lão phụ kia không để tăng nhân gõ tiếp lần thứ hai, chỉ trong phút chốc đã tỉnh táo trở lại. Miệng hừ lạnh quải trưởng trong tay hướng vào chiến mõ quét nhẹ Một đảo hoàng sắc đại kiếm bắn ra Tăng nhân thấy thế liền dừng việc thúc dục phạm âm lại Đem linh lực rót vào mõ Bảo vật này lại xoay tròn trên không trung rồi phóng đại ra khoảng một trượng Tựa như một cử thạch trực tiếp ngay đón kiếm quang Nhất thời thanh âm bảo liệt vang liên cử mõ cùng kiếm quang va chạm Mà hàn ly thượng nhân cũng chuẩn bị hoàn thành pháp quyết Trong tay đã bắt đầu phát ra linh quang chói mắt. Hàn lập thở nhẹ một hơi. Hắn không để hàn ly thượng nhân dễ dàng khởi trận. Một tay nhấp lên từ ngũ chỉ xuất ra hơn 10 đảo kiếm khí bay đến. Mục tiêu chính là trận bàn đang phiêu phủ Thanh nguyên kiếm khí hóa thành 10 đảo thanh hồng. Chưa đến được nửa đường đã bị vài đảo bạch sắc kiếm khí cùng hai đảo hắc mang chặn lại. Cuối cùng bạch mộng hinh cùng thanh sam trung niên cũng đã ra tay. Thấy kiếm khí trong nháy mắt đã gần như bị chạm thành mảnh nhỏ. Hàn lập những mày, không vội ngăn trở hàn ly thi pháp mà lại rung tay. Hơn 10 khẩu kim sắc phi hiếm hóa thành một mảnh kim quang bảo vệ thân thể. Sau đó lạnh lùng nhìn hành động của hàn ly thượng nhân. Âm âm tiếng nổ vang lên. Hàn lập ngẩn người nhưng linh quang quanh người chợt lói lên thân hình theo quang chủ bắn thẳng lên không chung. Mà đúng lúc này, tử sắc quang chủ đột nhiên tiêu thất, sau đó một trận đồ hình tròn xuất hiện. Hàn lập chỉ cảm thấy một cỗ hấp lực cường đại từ dưới thân truyền lại, khiến cho thân hình trong phút chốc như nặng nhìn cân sắp bị kéo xuống đất. Quang hà phía trước bóng không ngừng chớp động, một đoàn linh ba quỷ dị lói lên. Hắn chưa kịp xuất ra pháp khí, không cảnh phủ cận đã biến đổi, hắn lúc này đang phiêu phù giữa không chung trong một trần gió tuyết. Vô số hoa tuyết không ngừng phất phơ, dưới mặt đất là một mảnh trong suốt, thì ra là một dòng sông đã bị đóng băng. Huyến thuật, có chút ý tứ. Hai chân hàn lập vừa chạm đất khẽ cười, nhưng trên khuôn mặt lại vô cùng nghiêm túc. Lúc này cấm chế trên cơ thể hắn đã lợi hại hơn vài phần Nếu không phải bản thân tu luyện qua minh vương quyết chắc chắn thân thể không đủ sức chống đỡ Nhưng cấm chế này tất nhiên không thể đánh đồng với trọng lực của kim tử linh một Trong lòng thầm nghĩ, hàn lập cũng không đứng yên Kim sắc kiếm quang hiện lên trước người Xoay một vòng trong nháy mắt đã chém đứt trọng lực trên người Thân hình hắn ẩn vào một đoàn kim quang, từ từ bay lên. Hàn lập liếc nhìn bốn phía, hai mắt hít lại, lam mang không ngừng chớp động. Nơi đây là một mảng trắng xóa, không hề tồn tại bóng sáng con người, như một thế giới minh mông chỉ còn mình hắn tồn tại. Hắn lại ngẩng đầu nhìn lên không chung, hoa tuyết vẫn không ngừng rơi xuống. Bỗng nhiên lam quang trong mắt Đại Thịnh, miệng quát khẽ một tiếng kim quang đang xoay quanh người bắn ra ngoài, mục tiêu là một mảnh hư không phía xa. Thanh âm báo nứt liên tiếp phát ra từ hư không kim mang lóe lên, hơn 10 đạo phi kiếm hiện ra. Phi kiếm này chỉ hơn tất, nhưng mỗi một khẩu đều trong suốt, lại mượn gió, tuyết mà ẩn nấp yên lặng phóng về phía Hàn Lập. Nhưng không ngờ Hàn Lập đã sớm phát hiện Nhẹ nhàng xuất ra kiếm quang đánh tan. Ô, một thanh âm kinh ngạc không biết từ đâu truyền đến. Đúng là thanh âm bạc mộng hinh tiếng nói mang đầy vẻ bất ngờ. Nhưng mười khẩu phi kiếm này nhoáng lên một cái. Sau đó bất ngờ biến mất vô tung vô ảnh. Đuôi lông mày hàn lập những lên. Không suy nghĩ hai tay đã bắt pháp quyết. Kim quang quanh thân run lên. Sau đó hơn mười kim sắc tiểu kiếm bay ra. Mỗi khẩu đều lập lòe kim quang hàn khí bức người Mấy tiểu kiếm này xoay quanh một vòng rồi bắn ra bốn phía Một trận nổ lớn vang lên Hơn mười khẩu phi kiếm trong suốt bị tiểu kiếm bắn chúng hiện nguyên hình Tiếp theo hàn lập lại thúc dục pháp quyết Hai loại phi kiếm đan sen vào nhau Thanh âm ông Minh không ngừng phát ra kim quang cùng tinh mang va chạm Hàn lập thấy vậy Một tia tàn khốc lướt qua Một tiếng chú ngữ cổ quái vang lên. Một tiếng rên trong gió chuyển ra. Tiếp đó bên ngoài mời trưởng một đảo bạch quang bảo phát. Một nữ tử áo trắng xuất hiện. Hai tay ôm đầu khuôn mặt lộ vẻ thống khổ. Đúng là bạch mộng hinh đã trúng bí thuật thất thần thứ của Hàn Lập. Phạm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website trí.com Chương 1101. Chiến đấu kịch liệt. Thần niệm nữ tử chợt rối loạn, vốn phi kiếm của nàng ta đang cùng với các phi kiếm của Hàn Lập bất phân thắng bại, liền lập tức linh quang tối sầm lại, uy lực đại giảm. Nhìn thấy cảnh này, Hàn Lập trong lòng khẽ thúc dục kiếm quyết, hơn 10 cây thanh trúc phong vân kiếm kim quang đồng loạt đại thịnh, bao quanh ngăn cản các băng kiếm Tiếng động răng rắc nổi lên, trong hơn 10 thanh băng kiếm không ngờ chỉ còn lại non nửa nửa, mấy thanh băng kiếm kia đều bị kim sắc phi kiếm chém thành hai đoạn. Mấy thanh băng kiếm còn lại cũng chỉ trong phút hút linh quang trở nên ảm đạm, tiếng chu chéo cất lên không ngừng, tựa hồ xem ra bị hao tổn không nhẹ. Nữ tử áo trắng vừa thất thần, mới hơi ổn lại, thấy bồn mạng pháp bảo của mình bị hủy, nhất thời kinh hãi. Tâm thần vì thế bị thương mà phun ra vài ngụm máu, nhưng bất chấp điều đó mà vội vàng thôi động kiếm huyết muốn thu hồi lại toàn bộ mấy thanh phi kiếm còn sót lại. Bằng không, nếu để toàn bộ phi kiếm bị hủy thì sẽ không chỉ có từng đấy thương tổn. Nhưng Hàn Lập đã xuất thủ như thế nào lại có thể để cho nàng được dễ dàng đem bổn mạng phi kiếm của mình mà thu hồi. Hắn đưa tay cực nhanh điểm một chỉ vào số phi kiếm ở phía xa xa kia Nhất thời toàn bộ thanh trúc phong vân kiếm đồng loạt đuổi theo quấn chặt lấy băng kiếm không rời Đồng thời có một số phi kiếm bỗng nhiên tốc độ gia tăng nhanh chóng Chỉ mấy lần trước đồng cuối cùng xuất hiện một cách quỷ dị phía trước mấy thanh băng kiếm này Ngay tức khắc tiền hậu giáp kích âm thanh kiếm khí vang lớn Đem mấy thanh băng kiếm chói buộc ở bên trong Hàn lập một lần nữa thôi động kiếm quyết đang muốn dựa vào sự sắc bén của phi kiếm đem bổn mạng pháp bảo của nữ tử này hoàn toàn phá hủy thì đột nhiên từ trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng hét to, ngươi dám! lập tức có hai đám mây màu đen chợt lóe từ trong bông tuyết trên không bỗng chốc bay ra hai con mặt sao dương nhanh múa vuốt mỗi con đến đến bảy tám trượng. giữ tận hung mãnh gì thường. Hàn lập sắc mặt không đổi, tự hồ như sớm đoán được đợt công kích này, một tay tiếp tục thôi đồng kiếm quyết, tay kia thì đột nhiên đưa lên một thư quyển mở ngoặt tròn quyển sách đóng ngoặt tròn hồng quang mờ ảo bay ra. Từ giữa linh quang bảo vật này mở ra. Quyển sách ở trong đoàn lình quang phát ra âm thanh, từ trong sách bay ra hơn 100 đảo cổ văn hy có hai màu kim ngân, cổ văn này vừa hiện lên lập tức theo gió mãnh liệt dài lên, sau đó hóa thành vô số quang đoàn trực tiếp hướng về hai đầu ô dao nhanh đón. hai đầu ô dao long này cũng không hề lưỡng lự, trong miệng hắc sắc quang hà mở ngoặt tròn áng mây màu đen đóng ngoặt tròn phụt lên không ngừng, tức khắc chui vào trong đống cổ văn. Tiếng động ầm ầm vang lên liên tiếp không ngừng, ánh sáng hai màu kim ngân ở trên người sao Long bảo liệt, chẳng những đem những đám mây màu đen trên người sao Long đánh vỡ thành từng mảnh vụn, hơn nữa còn đem hai đầu sao Long đánh cho lăn lộn liên tiếp mấy vòng. Những kim ngân phó văn này, thật không ngờ lại chứa đựng uy lực thần kỳ, hai đầu mặt sao kia xem ra chịu không nổi vết thương nặng, trong miệng không ngừng rú lên đau đớn. Sau đó đều tự hiện ra nguyên hình chính là hai cây giáo ngắn màu đen Hàn lập thấy vậy trong lòng lấy làm vui mừng Âm thầm rót pháp lực vào trên quyển sách trong nháy mắt càng lớn thêm ba phần Quyển sách màu đỏ bỗng nhiên run lên cổ văn từ trong sách ào ào tuôn ra càng nhiều Hoàn toàn đem đại phiến không gian trên đỉnh đầu bao bọc vào bên trong Sau đó mạnh mẽ bắn đi Hát Quang chợt lóe, Thanh Sam trung niên nhân sắc mặt âm trầm đứng nhìn Đông đảo Phó Văn Bao vây xung quanh, hắn im lặng nhấc tay lên, đem hai đoạn giáo màu đen thu về, nhưng ngay sau đó từ trong lòng bàn tay không biết từ lúc nào xuất hiện ra một chiếc cờ nhỏ màu xanh. Chiếc cờ này chỉ dài có mấy tấc, nhưng chỉ nhoáng lên một cái, tức khắc Phó Văn trên mặt cờ quay cuồng, hiện lên một cỗ cuồng phong gào thét. Thanh Sam Trung niên nhân tức thì biến mất không thấy bóng sáng. Toàn bộ cổ nhăn nhất tề bổ nhào vào khoảng trống, Hàn Lập thấy vậy, không khỏi buồn bực. Ở phía bên kia, Hàn Lập cũng không có tiếp tục xuất thủ bởi vì hắn lờ mờ thấy được Bạch Mộng Hinh đột nhiên xuất ra một tấm gương tinh khiết, không tỳ vết. Mà gương này ngay tức khắc hướng về số phi kiếm của Hàn Lập từ trên mặt kính phun ra một cột ánh sáng màu trắng sữa. từng đoàn kim quang kia không kịp đề phòng bị cột sáng này chiếu vào, nháy mắt bên trên thân kiếm liền hiện lên một lớp hàn băng. hơn phân nửa phi kiếm cứ như vậy bị hóa thành những khối băng bị đóng băng ở bên trong, mà mấy thanh băng kiếm kia cũng nhân cơ hội đó mà bỏ chạy quay về phía nữ tử, lói lên một cách rồi biến mất. hàn lập ánh mắt đảo quanh thấy cảnh này hừ lạnh một tiếng, tay theo quy luật hướng về phía xa xa điểm liên tiếp vài cái. Nhất thời sấm xét trên kim sắc tiểu kiếm nổi lên, tia điện nhỏ bé trên thân kiếm hiện ra. Một ít phi kiếm bị đóng băng bị tịch tà thần lôi kích vỡ. Từng khúc từng khúc vỡ vụn ra, phi kiếm lại được khôi phục tự do. Kim quang lại vụt lóe lên. Bạch mộng hinh thần sắc đại biến.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 Từ trong đó bỗng nhiên xuất hiện một cánh tay thỏ ra kéo lấy nàng lôi vào bên trong, sau khi cơn gió này tiêu thất, hoàn toàn không có thấy tung tích bóng người. Ngay lập tức sau đó, ngân hồ chợt lóe, nguyên bản tại chỗ bạch mộng hinh đứng ban đầu thân ảnh hàn lập chợt hiện ra. Hắn nhìn vào hư không trống tông trên mặt hiện ra một tia sát khí, lam mang trong mắt đảo qua, bàn tay chắp sau lưng hờ hững dơ lên. Một đảo ánh sáng màu đen từ trong tay áo bắn ra, chợt lói lên rồi biến mất không thấy gì nữa. Tại một nơi khác cách đó mười trường, hắc quang chợt chớp đồng, sau một tiếng hừ nhẹ. Một bức tường quỷ gì đổ xuống, sau đó liền xuất hiện ra một bóng người màu xanh chính là thanh sam trung niên nhân kia. Đảo hắc mang kia tựa giống như thuấn di thoáng cách biến mất tại chỗ Ngay sau đó lại hiện ra trước người Hàn Lập. Chính là một thanh đoạn nhận dài vài tức, mặt trên lập lờ hào quang màu đen yếu ớt, nguyên bản vốn là ma tuổi nhận cấp cho khôi lỗi nhân hình sử dụng. Sau đó thân hình Hàn Lập huyền phù trong gió tuyết, lam mang trong mắt không ngừng sáng lên tựa hồ như đang tìm cái gì. Tại một địa phương khác bên ngoài Pháp Trần Thanh Sam trung niên nhân đang luống cuốn tay chân ấm vào vết thương một cái, lập tức một đoàn bạch quang xuất hiện quấn lấy chỗ tay bị cắt. Pháp bảo thật quỷ dị, xem ra mộng giao không có phóng đại. Tên tu sĩ họ hàn này một thân thần thông quả nhiên cực kỳ lợi hại, mộng hinh ngươi không sao chứ. Mắt thấy miệng vết thương tại cánh tay bị cục đát liền lại thanh sam trung niên thở ra một hơi quay đầu lại nhìn bạch mộng hình bên cạnh liếc mắt một cái, lộ ra vẻ quan tâm. Ta không sao, tuy rằng bổn mạng pháp bảo bị phá hủy, nhưng Trung Quy cũng thu hồi được gần nửa, nhưng huyện băng kiếm này từ nay vô pháp sử dụng đối phó với địch nhân. Hàn ly sư huyên cấm chế đối với người này một chút tác dụng cũng không có hơn nữa đối phương tựa hồ còn có thần thông có thể nhìn thấu huyễn thuật chúng ta dựa vào lực cấm trí để ẩn giấu hành tung một chút cũng không dùng được bạch mộng hinh nguyên bản khuôn mặt tái nhợt giờ phút này trái lại trên đôi má đào có chút đỏ ửng lên thanh âm cũng có chút khàn khàn ta vừa rồi đều đã nhìn thấy hết không thể xem thường đối phương Nếu không phải liên quan đến hư thiên đỉnh, ta thật sự cũng không muốn kết đại địch với hắn. Bất quá nếu đã đồng thủ tự nhiên sẽ không có chuyện bỏ cuộc. Ta cũng vừa cắn nút tia thiên địa nguyên khí cuối, vì vậy đành quên đi việc mở động ra. Ở phía sau, các ngươi chỉ cần có thể trợ giúp ta một chút ta liền có thể tiêu diệt người này. Hàn ly thượng nhân cả người phát ra lam quang trói mắt. Nhưng sự lo lắng trong ánh mắt cũng dần dần thu liếm, thần sắc bình tĩnh nói. Thúc sụp huyền ngọc hàn khí, như vậy, sau ngàn năm chúng ta không cách nào có thể mở ra huyền ngọc đồng nữa. Thanh Sam Trung niên nhân nghe được lời ấy cả kinh. Bạch Mộng Hinh đồng dạng ngọc dung khẽ biến. Không còn biện pháp nào khác, vừa rồi các người cũng đã thử qua. Bản thân người này rõ ràng tinh thông trần pháp. Mà vô luận là pháp bảo hay thần thông đều là rất lợi hại, húng chi ngoại trừ bên người có được hư thiên đỉnh, hắn còn có một cây quạt làm linh bảo phòng ngừa, đồng dạng khó có thể ứng phó. Cũng chỉ còn cách mượn dùng lực trong huyền Ngọc Động, ta mới có mười phần nắm chắc đem người này diệt sát đi. So với hư thiên đỉnh, huyện Ngọc Động tạm thời bị phong ấn ngàn năm, điều này cũng hoàn toàn đáng giá. Hàn ly thượng nhân nhìn hàn lập trong cấm chế, bình tĩnh gì thường nói. Nghe vị đại trưởng lão đã nói như vậy, thanh sam trung niên nhân cùng bạch mộng Hinh mặc dù trong lòng có chút trần chờ cũng không thể nói thêm gì. Hàn ly thượng nhân ngón tay nhẹ đảo, trong tay liền xuất hiện thêm một chiếc huyền ngọc lệnh bài trong suốt. Ngay tại lúc hắn đem lệnh bài lấy ra, thì sau đó trong tích tắc, Ánh mắt như ý thức được gì nhìn lướt về phía hàn lập, thần sắc đại biến. Không hay đối phương không ngờ đã tìm được tâm trận, sắp phá trận mà ra. Các ngươi hai người mau thúc dục pháp trận, vô luận là dùng biện pháp gì kéo dài thời gian cho ta. Thanh niên trung niên nhân nghe thấy những lời này, nhất thời cả kinh hướng xa xa nhìn lại. Chỉ thấy hàn lập bên trong huyến trận, hai tay kết quyết. Một thanh cử kiếm khổng lồ không biết từ lúc nào hiện ra trên đỉnh đầu, mặt trên còn có vô số hào quang chớp đồng liên tục, đang chậm rãi chém một nơi trong cấm chế. Trong lòng thanh Sam Trung niên nhân khiếp sợ, với tốc độ không thể nào nhanh hơn, tay áo run lên, một khối quang cầu vàng lục đan xen nhau nhắm thẳng về hướng cử kiếm bắn tới. Bạch mộng Hinh ở một bên cũng đồng dạng lặng lẽ đưa một tay lên tấm gương màu trắng từng đóng băng phi kiếm của hàn lập một lần nữa lại hiện ra. Mặt kính hơi run một cái, nhất thời có mấy cột sáng màu trắng lóe ra, mục tiêu chính là hàn lập. Xem ra nàng muốn vây ngụy cứu triệu. Mở ngoặt tròn vây ngụy cứu triệu là gì thì chắc nhiều người còn thảo hơn mình, khỏi cần giải thích na biên. Vì đóng ngoặt tròn. Còn về phía hàn ly thượng nhân thì chú ngữ trong miệng cấp túc phun ra không ngừng, Huyền ngọc bài bài theo đó bay vọt lên không. Điểm điểm ánh sáng màu trắng ở mặt trên tủ lại làm thành một quang đoàn mở ngọt tròn ánh sáng hình cầu đóng ngọt tròn trói mắt. Trong quang đoàn mơ hồ có một hư ảnh của linh thú đang chậm rãi thành hình. Mà lúc này, hàn lập thi triển cử kiếm thuật. Đã sắp đem cử kiếm màu vàng chém vào một nơi được chỉ định. Bản thân hán tinh thông trần pháp, hơn nữa lại có minh thanh linh một phụ trợ, phá vỡ một cái huyến thuật tự nhiên là không mất nhiều công sức. Bất quá bỗng nhiên lại có một khối quang cầu màu vàng lục xuất hiện ở phía dưới thân kiếm, mặt khác lại có thêm một cột ánh sáng trắng sữa từ trong gió tuyết lao ra, hướng chính mình bắn nhanh đến. Hàn lập khói miệng nít lên một nụ cười trào phúng. phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozảichí.com Chương 1102 song vĩ nhân diện hạt mở ngoặt tròn bỏ cạp hai đuôi mặt người đóng ngoặt tròn. Bên trong hoàng lục sắc quang cầu.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 Hàn lập nhẹ hít vào một hơi, há mồm phun nhanh ra một đoàn tử diễm. Mà đoàn tử la cực hỏa sau khi bắn ra khỏi miệng, liền, suy suy, một tiếng theo gió điên cuồng phóng đại trong nháy mắt liền biến thành một tử sắc hỏa cầu to bằng một cái bánh xe. Sau một tiếng, phanh tử sắc hỏa cầu lại phân tách bắn ra bốn phía trong nháy mắt hóa thành mấy đoàn tử diễm nhỏ phân biệt đón lấy đám bạch sắc quang trụ. Âm thanh quanh long, vang rồi quang trụ này không chút nào dừng lại cùng với tử diễm va chạm với nhau. Tử mang và bạc quang chớp động, hai chủng loại cực hàn chi diễm ở trong không gian bùng nổ, vô số tinh quang từ trên hư không hiện lên từng luồng hàn khí hai màu chớp mắt trong không gian lan tràn mở rộng ra.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 Hai loại hồ quang này đan xen với nhau rồi lói lên, nháy mắt hình thành một quả điện cầu đường kính đến hơn 10 trượng điện quang chói mắt đồng thời phát ra tiếng nổ đinh tai nhức ấp. Điều này chứng tỏ viên châu này là một loại cổ bảo lôi thuộc tính hiếm thấy. Hàn lập đối với hàn khí đánh tới, không hề để ý chút nào, một tay vung lên trên người hiện lên một lớp tử diễm. Làm đóng băng hàn khí sắp tiếp cận đến bên người rồi tự động hóa thành hư ảo Nhưng đối với sự xuất hiện viên cử đại lôi cầu này lại làm cho hắn thực sự kinh ngạc Đây là loại lôi điện sỉ thoạt nhìn là có lai lịch không nhỏ Có thể ngăn cản được quy lực của ít tà thần lôi Hàn lập không tiếp tục thúc giục cử kiếm nữa Ngược lại một tay điểm vào hư thiên đỉnh ở trước người Sau một tiếng Phanh, một chùm thanh ti bắn nhanh ra, nháy mắt hướng quấn lấy viên cầu, như muốn mạnh mẽ đem viên cầu kia cướp lấy thu vào trong bên trong. Thanh sam trung niên nhân ở bên ngoài cấm chế thấy cảnh này trong lòng chấn động, bất chấp tiêu hao pháp lực, đem mấy đảo pháp quyết mạnh mẽ đánh ra, đem linh lực toàn thân rót hết vào trong hạt châu. Khỏa lôi châu này chính là một kiện gì bảo hán tìm được ngày xưa. Tuy rằng chưa thể hoàn toàn lính hội thấu triệt, nhưng quy lực cũng đã lớn đến kinh người, vì vậy luyến tiếc không nỡ buông tha. Nhất thời nguyên bản vốn lôi cầu hai màu cường đậu ngang nhau, nhưng dưới sự thúc dục điên cuồng của thanh sam trung niên nhân, nhất thời làm cho thanh quang đại thịnh Thậm chí đem kim hồ áp đảo xuống, hàn lập sắc mặt trầm xuống cự kiếm của hắn là do ngưng tụ hơn 10 thanh phi kiếm mà thành ẩm chứa quy lực của ít tà thần lôi theo đó mà tự nhiên hơn xa thanh sắc lôi điện của viên chân châu. Cho nên tâm niệm vừa động cử kiếm run lên, mấy đảo kim hồ to bằng miệng bát từ trên thân kiếm hiện lên theo đó thoáng cách hóa thành những con kim sắc cử mãng, hung hăng bổ nhào về lôi cầu ở phía trước. Thanh sắc hồ quang thanh thế vừa mới đại chấn thì dưới sự kết hợp của kim sắc cử mãng một kích chém xuống, lập tức trong ánh điện quang chớp giật và tiếng nổ vang bại lui trong nháy mắt toàn bộ hồ quang đều bị xé nát tan tành, bản thể của viên chân châu màu vàng sữa dần dần hiện ra. Mà vào thời khắc này, trùm tia màu xanh từ trên hư thiên đỉnh giống như canh chuẩn thời gian bắn tới, đem viên châu cuốn vào bên trong nhanh như chớp. Sau đó bắn ngược trở về Thanh sam trung niên nhân ở xa xa Cực kỳ khẩn trương thần tình lộ vẻ lo âu Hai tay liên tiếp bấm pháp quyết không dừng Viên cầu trong những tia thanh ti giấy rua rung lên Như muốn vùng thoát ra Bạch mộng hinh ở một bên lông mày nhướng lên Cũng lập tức đem chiếc gương trong tay sơ lên Sau đó hướng không trung ném đi Một luồng khí lạnh trên đỉnh đầu nàng bay lên Bạch mộng hinh miệng hé ra, phun ra một đoàn bạch khí tinh thuần dị thường tiếp xúc vào trên mặt kính Trong kinh truyền đến một thanh âm tê tê tựa như rắn xít Lập tức lục mang chợt lóe, từ trong kính phản phất có cái gì lóe ra Nhưng vì tốc độ quá nhanh, làm cho không thể nhìn thấy rõ ràng hình dạng của vật ấy Đang sai khiên hư thiên đỉnh đem viên châu này hút lấy bên người Hàn lập đột nhiên quay đầu lại đồng tử Lam mang đại thịnh Kim Quang bao bọc xung quanh người chợt bắn nhanh vài xa vài đảo. Tất cả đều có cùng một mục tiêu. Quanh một tiếng mấy đảo Kim Quang bắn ra tại một chỗ cách đó mười trượng nổ tung dường như là va chạm vào vật gì. Hàn lập không để ý đến điều đó. Tay cực nhanh phất lên, đem viên châu bị bao bọc bởi trùm tia màu xanh mạnh mẽ bắt lấy trong tay rồi lật tay thu vào trong túi chứ vật. Lúc này hai mắt nhíu lại nhìn chăm chú về hướng kim quang bạo liệt. Chỉ thấy sở phía đó kim quang hơi chớp chớp. Mơ hồ có thể thấy được mấy thanh kim sắc phi kiếm đang vây quang một con linh trùng hình thù kỳ quái, đang quay cuồng chiến đấu không ngừng. Con linh trùng này thoạt nhìn là một con cử hạt mở ngoặt tròn bò cạp, nhưng lại có hai cái đuôi, trên lưng có bốn cánh, hoa văn trên lưng là một cái đồ án phi thường giống mặt người, làm người ta nhìn không khỏi sởn tóc gáy. Con quái hạt toàn thân xanh biết lúc này đang dùng hai chiếc độc vĩ đen thùi của mình hóa thành một phiến ưu ảnh, đem cả thân mình bảo vệ trong đó. Thanh trúc phong vân kiếm vốn là cực kỳ sắc bén, chém lên chiếc mai làm tạo ra một thanh âm chói tay, nhưng lại vô pháp phá vỡ phòng ngự của con bò cạp này. Song vĩ nhân diện hạt, hàn lập lẩm bẩm tựa hồ như có chút ngoài ý muốn. Con quái hạt này chính là được bài danh trên bảng linh trùng ship vào vị trí thứ 29 bởi vì mọc ở trên lưng có những quái văn giống mặt người, hàn lập đối với con linh trùng này ấn tượng khá sâu sắc. Cho nên liếc mắt một cách liền nhận ra, bất quá hình mặt người trên lưng của con bò cạp này còn có chút mơ hồ không rõ, hiển nhiên vẫn là chưa trưởng thành hoàn toàn, vẫn còn ở trong giai đoạn ấu trùng.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 Song vĩ nhân diện hạt kia vừa thấy đám kim sắc trùng vân kia tựa hồ cảm thấy cái gì không ổn Trong miệng trầm thấp kêu lên một tiếng thân hình mờ nhạt đi liền vô ảnh vô tung biến mất Nhưng ngay sau đó nó lại hiện ra ở một chỗ khác cách chỗ ban đầu hơn 20 trường Linh trùng này có được bốn cánh quả nhiên tốc độ độn thuật nhanh vô cùng Nhưng hàn lập lại cười nhạt một tiếng cũng không có nói gì chỉ là hướng về đám côn trùng nhẹ nhẹ điểm một chút nhất thời kim sắc trùng vân nhất hô bách ứng truyền đến một tiếng phanh vô số kim hoa bốn phía bay đến trong nháy mắt trải rộng ra một phạm vi đến hơn trăm trưởng từng con kim sắc sắc trùng lớn đến mấy tấc hình thái giữ tợn đem con song vĩ hạt kia bao vây ở bên trong Bạch mộng hình ở phía xa xa dùng bảo kính điều khiên con bỏ cạp nhìn thấy tình cảnh này trong lòng thâm kêu không tốt, liền nhanh chóng điều khiển con song vĩ hạt thoát ra khỏi đám linh trùng vây quanh. Nhưng đã muộn toàn bộ phế kim chung cùng nhau kêu vang một tiếng, liền từ bốn phương tám hướng thẳng đến chỗ con bỏ cạp điên cuồng bay đến. Tốc độ tuy không phải là cực nhanh nhưng lại vô cùng dày đặc, ngay cả một khe hở cũng không có. Linh Hạt bất đắc dĩ, chỉ có thể đem đôi song vĩ của mình lại hoán thành ưu ảnh đem toàn thân bảo vệ, sau đó thân hình run lên, xác định một phương hướng, một đầu đâm vào trong đàn phể kim trùng, muốn mạnh mẽ lao ra khỏi đàn côn trùng. Nếu gặp Linh trùng bình thường thì hành động này của Linh Hạt xem ra là thích hợp nhất, nhưng đối mặt với đàn phể kim trùng là loại thượng cổ kỳ trùng, lại chỉ là đi tìm đường chết mà thôi. Bởi vì phải điều khiển cách đuôi cho nên tốc độ độn thuật của con bọ cạp này giảm xuống hơn phân nữa. Tuy rằng nhờ vào lực lượng mạnh mẽ đanh bay đi vô số con giáp trùng bay ra được hơn 10 chương. Nhưng lại có càng nhiều con kim sắc giáp trùng không chút e sợ hống lên bay sát đến. Mà phệ kim trùng cũng không sợ cái gì hạt độc, độ sắc bén của câu hạt. Mà giáp trùng còn cắn chặt vào cây câu ví ngày càng nhiều khiên cho độn tốc cùng câu ví mở ngoạ tròn đuôi bọ cạp đó đóng ngoạ tròn vũ đồng càng ngày càng chậm. Trong nháy mắt con song ví nhân diện hạt đã bị nhuộm thành một lớp ánh sáng vàng rực rỡ cuối cùng phát ra tiếng kêu thê lương. Một lát sau con bọ cạp này bị đám côn trùng bao phủ mặt vô âm tín bị cắn nuốt sạch sẽ hướng về đám giáp trùng, thần niệm Hàn Lập thôi động. Sau khi bay trở về, thì trong hư không cũng chỉ còn lại một đôi độc câu đen thui lấp lóe phát sáng phiêu phù trong hư không, bởi vì đôi câu này cực kỳ cơ u, v, q, q, n rắn và ẩn chứa kịch độc, nên phệ kim trùng cũng không có hứng thú mà mạnh mẽ cắn nuốt. Hàn Lập đối với đôi độc câu này hơi cảm thấy hứng thú, lấy tay quơ vào trong hư không. Liền đem đôi tài liệu của yêu thú hút đến trong tay, hai mắt hơi đánh giá một chút rồi thu vào trong túi, sau đó đứng nhìn thoáng qua kim sắc cử kiếm đang huyền phù bất động ở phía xa xa. Thần niệm vừa động kim sắc cử kiếm liền chém xuống một cái kim hồ trên thân kiếm trước đồng vần quanh càng làm tăng thêm ba phần uy thế của vết chém. Kết quả sau khi một tiếng âm âm vang lớn từ chỗ tư không bị chém kia bỗng nhiên bạch quang đại phóng, lập tức gió tuyết trên trời liền biến thành những áng mây trong xanh. Cảnh sát bốn phía sau khi thay đổi, Hàn Lập một lần nữa từ trong trần pháp hiện ra, rốt cuộc thoát khỏi sự che đẩy của huyến thuật. Trong lòng Hàn Lập mừng rỡ. Nhưng ánh mắt cũng vội vàng thoáng đào qua. Thanh Sam trung niên nhân kia đang từ trong túi chứ vật lấy ra một bảo vệ giống như chiếc chiêng đồng bộ dáng như muốn xuất ra mà bạch mộng hinh bởi vì linh trùng ký dưỡng trong kính bị giết. Sắc mặt cũng cực kỳ băng hàn chiến gương đang phiêu phù đánh ra liên tiếp mấy đảo pháp quyết tựa hồ còn muốn xuất tiếp thần thông gì đó. Hai người này vừa nhìn thấy hàn lập phá trận mà ra động tác trên tay hơi khửng lại sắc mặt không khỏi đại biến. Mà bên kia, một đám ngũ sắc quang hà mở ngoặt tròn mây Ngũ sắc đóng ngoặt tròn chớp đồng không ngừng Tiếng phản âm bảo liệt bên trong không ngừng phát ra Vì hôi bảo tăng nhân đang cùng với lão bà đấu đến thời khắc quan trọng Không ngờ tại trong cấm trí cũng rơi xuống hạ phong Điều này cũng làm cho Hàn Lập có chút ngoài ý muốn Nhưng điều gây chú ý nhất cho Hàn Lập chính là Hàn ly thương nhân đứng ở trên tảng đá lớn, trong miệng không ngừng niệm pháp quyết. Hắn dùng ánh mất âm chầm nhìn chầm chầm hàn lập. Trên đỉnh đầu, một ảng ảnh kỳ lân mơ hồ đã sắp thành hình, mà tại trung tâm của ảng ảnh rõ ràng chính là cái huyện ngọc lệnh bài không biết tên kia. Nhìn thấy tất cả chuyện này, hàn lập chân mày khẽ động, lập tức âm thầm vỗ túi chứ vật bên hông. Nhất thời một đoàn ô nát từ trong túi bắn ra. Lượn bằng một cây sau đó trôi nổi ở trước người Hàn Lập. Chính là một bình đen thui to chừng vài tấc. Phạm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. trí.com Chương 1103 lực áp song tu. Hai tay hàn lập kháp quyết, từng đảo thanh sắc pháp quyết đánh lên ô hắc sắc tiểu bình. Bình này liền xoay tròn, miệng dưới thân trên trong bình chuyển ra vài tiếng hống bạo ngược. Lập tức có 5 đảo hôi sắc bạch khí từ trong bình bắn ra, nhóng lên một cái, hiện ra 5 bộ xương hình người trắng nón như ngọc. Các bộ xương này khi hiện hình chỉ xấp xỉ vài tấc nhưng lập tức đón gió cùng chương hóa thành cao đến hai trường. Hội bạc chi khí quấn quanh người, răng nanh lòi ra, phát ra tiếng quái tiếu kinh nhân. Mà tại chỗ tứ chi của bộ xương đều có một mai ngân viên hoàn sáng lấp lánh, giống như đã được thảm vào trong xương cốt. Chính là ngũ tử đồng tâm ma mà Hàn Lập đã từng cường hành thu phục. Năm không xương hình người lập tức đại biến hóa thân hình chuyển động, miệng phun ra hào hào hôi sắc ma khí, mắt lộ hung quang xem ra bộ dáng muốn nhào tới đánh hàn lập sắc mặt hàn lập trầm xuống miệng thúc dục ma pháp quyết khống chế năm mai viên hoàn liền giấy lên thanh diếm một cỗ hương mang mùi cháy khét truyền tới ngũ ma đồng thời thối lui về sau trong miệng phát ra tiếng kêu loạn xạ bộ dáng kinh hoàng dị thường hàn lập tùy thời khoát tay há mồm phun ra một đạo thanh ti bắn theo cổ tay cắt tới một cái huyết châu từ năm ngón tay bắn ra rất chuẩn xác nhằm hướng mồm của ngũ ma bắn vào trong nhất thời lục khí trong mắt ngũ ma biến đổi lập tức thần sắc trở nên dịu xuống vẻ ngoan ngoãn phục tùng đi không chút do dự hàn lập quát khẽ một tiếng trong miệng một tay điểm về phía thanh sam trung niên nhân đang đứng ở xa xa ma khí quanh thân ngũ ma liền một trận quay cuồng trong mắt lộ ra vẻ hung lệ Năm con đều bay lên không. Sau một trận quỷ khóc thảm thiết, hóa thành năm khỏa quỷ đầu xa luôn to nhỏ khác nhau. Mỗi quỷ đầu đều có mặt mũi hung tợn, trong miệng răng nanh lòi ra, rít lên tiếng u ô làm tâm thần người không yên. Cả bọn nhắm hướng vị tiểu cực cung trưởng lão bay đi. Trên đường bọn chúng đi cuốn theo hôi bạch sắc chi khí phô thiên cách địa thanh thế cực kỳ to lớn. Ngũ tử đồng tâm ma đúng là càn lão ma đã bị ngươi giết chết. Thanh Sam Trung niên nhân lúc đầu thấy ngũ ma còn ngẩn người ra thần tình nghi hoặc. Giờ phút này đã nhận ra lai lịch nhất thời đại kinh thất sắc. Phải biết rằng sự tình phong ấm ở Tôn Ngô Sơn ảnh hưởng rất lớn. Mặc dù tiểu cực cung ở một nơi hẻo lánh nhưng đa số đều biết sự kiện này. Trong sự kiện này chẳng những thế gia đệ nhất đại tấn là diệp gia đã biến mất diệt vong mà còn có quá nhiều nguyên anh tu sĩ chết thảm trong con ngô sơn. Tất cả sự việc xảy ra này đều là chuyện nghìn năm hiếm thấy. Đặc biệt đại tu sĩ âm la tôn đại trưởng lão càn lão ma cũng vẫn lạc trong con ngô sơn là một đại sự kiện gây chấn động toàn bộ đại tấn. Dù sao trong quan niệm của các tu sĩ bình thường, các đại tu sĩ chỉ chết vì hết hạn thọ nguyên còn ngoài ra là bất tử. Năm xưa Thanh Sam Trung Niên Nhân đã từng thấy càn lão ma xuất ra ngũ tử đồng tâm ma tấn công địch thủ. Nếu càn lão ma táng mạng trong tay người này trang lẻ đối phương còn đáng sợ hơn cả nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Biết rõ sự lợi hại của ngũ ma, tim của thanh sam trung niên nhân liền nhảy thình thịch. Hắn không dám lưỡng lự, ném đồng la trong tay vào không trung, bàn tay kia lật chuyển, hiện ra một cây ngọc chùy màu vàng nhạt đánh vào đồng la ở trên không một kích. Từ đồng la truyền lại tiếng thanh minh, phanh. Một phiến hoàng quang bỗng nhiên xuất hiện ở bốn phía thanh sam trung niên nhân. Sau thanh âm này trong nháy mắt hoàng quang ngưng tụ biến hình, hóa thành hơn trăm khẩu hoàng sắc liễu diệp phi đao, cây nào cũng phát ra hàn quang lòe lòe, thoạt nhìn thấy vô cùng sắc bén. Tiếp theo ba tiếng đồng la liên tiếp nổi lên, nhất thời các liễu diệp đao này toàn chuyển phi vũ. Trong nháy mắt đã bày ra một đao võng dày đặc, bảo vệ thanh sam trung niên nhân phía trong. Mà gã này cũng chưa yên tâm. Hai tay áo bào tiếp tục rung lên, hai cái ô hoa từ trong tay áo bay ra, hóa thành lưỡng đảo ô hồng bày thêm một tầng trướng bích phòng ngự phía sau đao võng bộ dáng sẵn sàng làm một con uy co đầu rút cổ. Xem ra khi thấy ngũ ma xuất hiện, ý chí chiến đấu của thanh sam trung niên nhân đã bị hoàn toàn đánh tan, chỉ còn nước tăng cường bảo hộ, bảo trộm mạng nhỏ trước sự công kích của ngũ ma. Trong thanh âm ô ô âm sâm của năm quỷ đầu trong nháy mắt ngũ ma đã đến trước thanh sam trung niên nhân. Đồng loạt năm quỷ đầu đại trương, phóng ra hôi bạc chi khí mở ngoặt tròn khí trắng xám đóng ngoặt tròn bao thanh sam nhân lại, rồi thân hình ngũ ma cũng nhoáng lên vọt vào bên trong ma khí thanh âm quỷ khốc bạo liệt, ma khí trở nên quay cuồng. Mà Hàn Lập sau khi ra lệnh cho ngũ ma cũng không hề liếc mắt xem xét tình hình ra sao Thần thông của ngũ ma đủ để ứng phó với nguyên anh hậu kỳ tu sĩ Bây giờ chỉ dùng để đánh một nguyên anh chung kỳ tu sĩ Tự nhiên hắn đã nắm chắc Nhưng thật ra Bạch Mộng Hinh và Hàn Ly Thượng Nhân nhìn thấy ngũ tử đồng tâm ma của Hàn Lập Thì sắc mặt cũng không tốt hơn thanh sam nhân bao nhiêu Bọn họ cũng chưa từng thấy qua ngũ ma Nhưng nhìn thấy bộ dáng hung sát của ngũ ma Lại nghe thanh sam nhân hô lên tên của bọn này Sao lại không biết lai lịch được Hàn ly thượng nhân thì tự thị thần thông không sợ ngũ ma lắm Nhưng xui là đang gẹp thi triển pháp thuật ở thời khắc mấu chốt Căn bản không thể có hành động khác Còn bạch mộng hinh trong lòng rất khiếp sợ Động tác đang thi pháp bất chi bất giác đình lại Xem ra nàng đã ngộ ra thần thông bình thường tuyệt không làm được gì hàn lập Nên không còn muốn lãng phí pháp lực Nhưng hàn lập lại không để cho nàng kịp thở một chút Hắn không nói hai lời Hai tay bắt quyết thân hình nhoáng lên một cái huyễn hóa thành bốn đảo thanh ảnh sống nhau như đúc Bốn đảo thanh ảnh này phân ra làm hai nhóm phân biệt Một bắn về phía bạch mộng hình Một bắn về phía hàn ly thượng nhân Bản thể của Hàn Lập vẫn đứng tại chỗ bất động, nhưng tay áo bào rung lên thu hư thiên đỉnh đang huyền phù trước người lại, mà tay kia lại trượt xuống một cái quạt lông đồng thời phong lôi xí sau lưng vỗ một cái, hóa thành một đảo ngân hồ, liền biến mất tại chỗ. Trong lòng bạch mộng hinh cả kinh, nàng đã có kinh nghiệm về thần thông thuần di của phong lôi xí, nên không có chút khinh thường, mà lại nhìn bốn đảo thanh ảnh mơ hồ. Nàng lại càng không biết đây là huyến hóa chi thuật hóa ra Nhưng cũng không nguyện để cho cái này dễ dàng tiếp cận Lúc này nàng không dám lưỡng lự Ngọc chỉ liền hướng ra Vài tiếng phá không phúc Phúc truyền đến bốn đảo tinh mang ló lên kích vào bốn đảo thanh ảnh Xuyên thủng cả bốn ảnh này Lộ ra hình dáng là bốn bảo vật không biết tên hình dáng giống như một loại tam lăng truy Tiếp theo thân hình nàng nhoáng lên một cái, xuất hiện trên tự thạch, đứng sóng vai với hàn ly thượng nhân. Sau đó, sắc mặt bạch mộng hình ngưng trọng, hai tay kháp quyết trên người hiện lên một tầng bạch sắc băng diễm trong sự thúc giục của pháp quyết. Trong nháy mắt, bạch diễm ngưng tủ hóa thành một khối khiết bạch như ngọc trong băng sơn, bảo hộ chính mình và hàn ly thượng nhân bên trong. Nàng lại tiếp tục giơ hai tay lên, một chùm bồng bồng ngân ti bắn nhanh ra, đan xem vào nhau giữa không chung. Hóa thành một viên hình ti vóng, giống như một tầng bảo vệ nàng phía trong. Bạch mộng hình cũng giống như thanh sam trung niên nhân, không cầu công chỉ cầu thủ bảo vệ chính mình. Hiện nhiên nàng cũng đã đánh mất tâm tư đối kháng với hàn lập, muốn kéo dài thời gian chờ hàn ly thượng nhân thi pháp hoàn tất. Mượn lực huyền Ngọc động tiêu diệt kẻ đại địch đáng sợ xa so với dự đoán này Tốc độ của bốn đảo tinh mang vô cùng nhanh cơ hồ chỉ lói lên đã đánh vào bốn thanh ảnh Kết quả có ba thanh ảnh bị xuyên thủng, Còn thanh ảnh còn lại đã có một chút đồng thân Liền quỷ dị bẻ mũi tinh mang này đổi hướng đánh vào hàn ly thượng nhân Giờ phút này thanh ảnh đã lộ ra hình dáng Đó là một gã mặt thanh sam, khuôn mặt bình thường độ tuổi trung niên, nhưng một điểm hơi thở cũng không có thân hình phiêu hốt bất định, giống như quỷ mị. Đây chính là nhân hình khôi lỗi đã được Hàn Lập ẩn trong huyến ảnh, muốn hung hăng tập kích đối phương. Tuy Hàn Lập không biết Hàn Ly thượng nhân đang thi triển loại bí thuật gì, nhưng ở trên đỉnh đầu của lão hiện lộ một hư ảnh bạch sắc kỳ lân tuyệt không phải tầm thường. Hàn lập là loại người nếu toàn bộ tu sĩ trong đồng quật đồng loạt ra tay với hắn thì hắn cũng không e ngại nhưng tuyệt không chơ mắt đứng nhìn đối phương thi pháp thành công. Cho nên hắn không do dự, sử dụng hai đại sát chiêu. Đứng ở trong cử băng bạch mộng hinh nhìn thấy chân thân độc nhất vô nhị của nhân hình khôi lỗi, liền đại kinh hãi bất chấp tìm hiểu tại sao bây giờ lại có thêm một gã tu sĩ xa lạ. Liền điểm vào bốn đảo tinh mang Nhất thời các tinh mang này liền xoay một cái Hướng phía lưng của nhân hình khôi lỗi bắn nhanh tới Nhưng căn bản người này không thèm để ý Mà lật chuyển tay trong tay hé ra một cái tiểu cung có xích diễm bao quanh ngẩng đầu nhắm vào cử băng bắn một phát Thanh âm ầm ầm vang lớn Vô số hỏa tiến phá không bay đến Non nửa cả không gian đều bị phủ kín một màu đỏ đậm trong phút chốc một cỗ nhiệt khí lan tràn ra. Lôi hỏa cung tuyệt đối không thua kém các đỉnh dai cổ bảo, rốt cuộc lúc này hiển lộ hoàn toàn uy lực của nó. Đồng tử của Bạch Mộng Hinh không khỏi co ruột. Mắt thấy tu sĩ xa lạ này không thèm quan tâm mối nguy hiểm phía sau Trong lòng chợt hung áp càng thúc rụt sồn dập bốn mũi tinh mang kia Chỉ cần đánh chết người này công kích trước mắt sẽ tự hành giải khai Đương nhiên nàng cũng không có quên hàn lập đã sử dụng lôi độn thuật biến mất Thần thức đã sớm bao phủ trong phạm vi hơn 30 trường để phòng đối phương đánh lén Nhưng một màn làm cho nàng giật mình xuất hiện Bốn đảo tinh mang rất cứng sắn nhưng sau khi đánh chúng vào lưng của tu sĩ xa lạ thì đột nhiên một màn ngũ sắc hào quang từ thân người này hiện ra mà có bốn tiếng nổ vang lên trong nháy mắt ngân quang tinh mang đan vào nhau. Nhưng thân hình của vị tu sĩ này trong ngũ sắc quang cháo chỉ nhoáng lên một cái rồi không có việc gì xảy ra. Bốn đảo tam lăng truy không thể phá thủng màn ngũ sắc quang cháo này. Trong lòng bạch mộng hinh cả kinh, mà các hỏa tiến cũng đã đến trước cử băng, hung hăng đập vào. Tiếng nổ ầm ầm vang lớn, vô số xích hồng hỏa diễm quay cuồng sôi trào trên mặt cử băng, sau đó hóa thành đoàn đoàn hỏa vân cực nóng, khiến cho cử băng giống như đang được nhúng trong biển lửa. Bạch mộng hinh chú một quan sát biến hóa ở bên ngoài trên mặt không chút hoảng loạn. Nàng rất rõ ràng, tuy uy lực của hỏa vân không nhỏ, nhưng tuyệt đối không làm gì được màn phòng ngự được hình thành từ cực hàn chi diễm của mình. Quả nhiên như nàng dự đoán, xích diễm chỉ hung hăng rào rạt bốc lên nhưng chỉ là làm cho mặt ngoài cử băng chớp động một chút bạch quang nhàn nhạt căn bản không chút gì tổn hao. Ánh mắt bạch mộng hinh chớp động, không cầm được khóe miệng nhích lên, lộ ra một tia cười tự đắc. Nhưng vào lúc này, ở phía xa xa đằng sau cử băng tiếng lôi minh vang lên, một đảo ngân hồ xuất hiện. Một bóng người toàn thân bao phủ tử diễm thấp thoáng trong ngân hồ, không chút do dự, nhắm hướng cử băng đánh tới. Phạm nhân tu tiên, tác giả, vong ngữ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audio.com Chương 1104 Khắc định Người này tự nhiên là Hàn Lập dùng lôi độn thuật lặng yên tới phía sau nàng Hắn mượn khôi lỗi hấp han sự chú ý của Bạch Mộng Hinh Chính mình hốt nhiên tiếp cận gần sát để ra tay Bạch Mộng Hinh đã sớm chú ý đến đồng tính ở phủ cận thân hình Hàn Lập vừa hiện ra Nàng lập tức cảm ứng được Lúc này cũng không quay đầu lại lập tức phản thủ hư không một chảo Một đại thủ trong suốt bằng thủy tinh lập tức hiện ở ngoài băng trực tiếp đón đầu Hàn Lập đánh xuống. Nàng cũng không hy vọng đòn đánh này có thể đủ khắc địch, thầm mong tạm thời ngăn cản Hàn Lập một chút. Nhưng là Hàn Lập với đại thủ trên đầu căn bản không thèm liếc mắt một cái, mặt không chút thay đổi phất tay áo bào, nhất thời một đảo kim kiện trong tay áo bắn nhanh ra kim hồng chợt lóe sau, thủ này bị chém một nhát thành hai nửa. Thân hình hàn lập một lát chậm chễ cũng không có, vọt tới trước băng diện cả người tử diễm tăng vọt vài lần. Một màn không thể tưởng tượng xuất hiện. Thân hình hàn lập thoáng ngưng trọng cả người dường như là vô hình. Sau đó nhập vào bên trong khối băng, sau vài cách chớp động, liền quỷ gì thông qua cử băng, xuất hiện ở trước mặt bạch mộng hình cùng hàn lệ thượng nhân. Mà địa phương xuyên qua. Rõ ràng xuất hiện một cách băng đồng đường kính hơn trưởng. Xem ra tử la cực hỏa tuy rằng chưa tinh luyện quá Nhưng luận về hàn diễm uy lực So với hàn diễm của bạch mộng hinh cao hơn không chỉ một bậc Dưới sự thúc sụp toàn lực của hàn lập Lại quỷ mị thông qua phòng ngự này Trước mắt hắn là ngân võng hình tròn kia Bạch mộng hinh quay lại nhìn thấy vậy cả kinh trong miệng quát Một tiếng đột nhiên một tay bắt quyết Miệng phun một chữ Thô Ti võng hào quang đại phóng Từng sợi chỉ bạc hướng trung tâm co rụt lại Nhất thời hoàn toàn không có khe hở Một quả cầu màu bạc xuất hiện trước mặt hàn lập Hàn lập sững sốt Nhưng lập tức cười lạnh một tiếng Tam sắc quang mang đại quy Ngọc Sơn trong tay vừa chuyển Hình thể sau cuồng chướng Biến thành cỡ hơn một thước Đồng thời nhắm ngay quả cầu màu bạc Trước mặt nhẹ nhàng đánh ra Vèo một tiếng, một cỗ tam sắc hỏa chủ tuôn ra, ngân hồng tam sắc ký hiệu hỗn loạn ở bên trong xích diễm trước đồng không thôi trực tiếp đánh tới phía trên quả cầu bạc. Quả cầu màu bạc này cũng không biết là loại di bảo nào đối mặt phòng chế linh bảo tam diễm phiến thế nhưng lại kêu vang, phóng ra ngân mang trói mắt va chạm với tam sắc hỏa diễm trong lúc nhất thời còn chắn được hỏa diễm bên ngoài. Tuy rằng bảo vật này lập tức hiện ra trạng thái chống đỡ hết nổi, nhưng là vẫn chưa lập tức bị hóa tan xuyên thủng. Lông mi hàn lập vừa nhíu, nhưng lập tức buông ra. Một kích vừa rồi chính là hướng trong phiến rót vào một chút pháp lực, tam diễm phiến chẳng qua phát huy một thành uy lực, bởi vậy kết quả mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng là sẽ không có bao nhiêu kinh ngạc. Cơ hồ cùng thời gian, một tay hàn lập vừa động, bình ngọc đã sớm chuẩn bị hướng trong miệng nhoáng lên cách không thấy, nháy mắt tích vào một giọt vạn năm linh dịch. Lập tức không hề tiết kiệm pháp lực. Đại lượng pháp lực hướng trong phiến sơ, sơ quy, quy, y, e, nơ, cơ, u, o, nơ, g, rót vào. Tam sắc vũ phiến run lên, phát ra tiếng gieo thanh thúy. Một đầu tam sắc hỏa điểu theo vũ phiến thản nhiên bay ra, nhắm thẳng quả cầu màu bạc đối diện đánh tới. Mà sau lưng hàn lập lại mở ra phong lôi xí cơ hộ cùng lúc vầng sáng vầng sáng tam sắc bạo liệt, ngay sau khi tiếng sấm vang lên biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, một đảo ngân hồ xuất hiện ở ngoài ba mươi thân ảnh hàn lập ở trong ngân quang hiện ra. Hắn ngẩng đầu hướng địa phương vừa đứng nhìn lại, chỉ thấy khối tinh oanh cử băng hoàn toàn bị vầng sáng vầng sáng tam sắc bao trùm, trong đó cũng rất nhanh biến mất về phần ngân sắc viên cầu trong đó bởi vì ở trung tâm vầng sáng liền lập tức bị hủy, biến thành hư ảo. Nhìn thấy cảnh này, trên mặt Hàn Lập không có chút sắc mặt vui mừng chút nào, ngược lại đồng tử co rút lại. Năm ngón tay thủ sắn tam diễm phiến nháy mắt khẩn trương thêm vài phần. Bởi vì sau khi quả cầu màu bạc tiêu tán, một đầu lam sắc băng dao thân dài mấy trường xuất hiện ở nơi đó. Dao này phần trước có bộ vảy trong suốt, dương nhanh múa vuốt phần sau lại hiện ra hình dạng lam dịch sền sệt, phần đuôi trực tiếp xuất hiện ở trong một cái tiểu đỉnh. Thoạt nhìn là đỉnh này phóng suốt linh vật. Tiểu đỉnh phiêu phù ở trước mặt hàn lệ thượng nhân đúng là một cái kiền lam đỉnh khác. Giao thân hình xoay quanh co rút lại chính đem bạch mộng hinh cùng hàn ly thượng nhân bảo hộ. Mặc dù đang ở trong vầng sáng tam sắc, lam giao đồng dạng bị hóa tan mất trong nháy mắt không thấy hơn phân nửa. Nhưng là lúc này uy năng cơ u, dơ quy quy, a, vơ, a, nơ, gơ, sáng tam sắc cuối cùng cũng hao hết chợt lóe rồi biến mất. Hàn Ly thượng nhân bằng Hàn chi lực sao này, dưới uy năng Tam Diễm phiến, lại chưa tổn hại một sợi tóc. Đây là hỏa thuộc tính linh phiến, không hổ là phòng chế linh bảo, quả nhiên uy lực không thể coi thường. Chỉ bằng vào uy năng mà nói, hẳn là ở trên kiền Lam đỉnh của ta. Nhàn nhạt thanh âm vẫn theo sáp quyết bất động từ trong miệng Hàn Ly thượng nhân truyền ra, bỗng nhiên há mồm Một đoàn thâm lam sắc hỏa diễm trong miệng phun ra bám vào phía trên lam dao. Lam diễm chuyển động theo thân dao không ngừng trong miệng dao một tiếng thanh trường minh thân thể đã bị phá hủy ngay tại băng diễm chợt lóe, nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, sau đó chừng đối mắt xanh biếc, hung tợn nhìn hàn lập. Hàn lập thấy cảnh này trên mặt lộ ra một tia biểu tình kỳ quái tựa hồ có chút châm trọc, lại có chút cười lạnh. Hàn ly thượng nhân trong lòng run lên, ngay khi chưa hiểu được sao lại thế này, bỗng nhiên trong hư không phía sau một đảo thanh ảnh nhàn nhạt quỷ gì hiện lên, lập tức phóng tới. Một bàn tay quang lóng lánh, như một lưới dao sắc bén đánh thẳng vào phía sau lưng hàn ly thượng nhân, tay kia dương lên tế xuất một ngân sắc tiểu thuẫn, nhưng lập tức hóa thành một phiến ngân mạc hướng bạch mộng hình đón đầu trục xuống. Động tác của thanh ảnh toàn bộ vô thanh vô tức, phanh phất gió xuân nhẹ thổi, làm cho tu sĩ bình thường không thể phát hiện ra đúng là khôi lỗi của hàn lập. Nó dựa vào đầy trời mưa lửa cùng hàn lập ra tay che giấu nhưng lại thần không biết quỷ không hay đổn tới nơi đây. Bạch mộng hinh hiển nhiên không có phát giác gì thường sau lưng bỗng thấy trước mắt ngân quang chợt lóe, bị ngân mạc hoàn toàn vây lại, mới cực kỳ kinh hãi. Nàng vội vàng bắt quyết, trong chốc lát một tầng bạch sắc băng diễm hiện lên toàn thân, lập tức hóa thành vô số khỏa đại hỏa cầu, hướng ngân mạc bốn phía bắn nhanh tới. Trong lúc nhất thời trong quần sáng tiếng chấn động ầm ầm vang lên. Nhưng là mặt ngoài ngân mạc dày đặc dị thường bạch sắc hỏa cầu đánh lên ngân mạc này, nếu không phải bị đỡ thì cũng bị bắn ngược trở về. Nữ nhân này hiển nhiên không thể lập tức thoát vây mà ra. Hàn ly thượng nhân một chân thiếu chút nữa là bước vào hóa thần kỳ cảnh giới đại tu sĩ tự nhiên bạch mộng hình không thể sánh bằng. Cho nên nhân hình khôi lỗi vừa mới xuất hiện, vị này tiểu cực cung bằng vào thần niệm cường đại đã nháy mắt phát hiện ra sự khác thường. Trong lòng hắn cả kinh không kịp thúc giục lam giao kia ngênh địch chỉ có thể tâm lệnh vừa động trên người hiện ra nhất kiện chiến sắp màu vàng. Kiểu dáng cổ phát liên quang lòe lòe. Đồng thời thân hình hắn còn nhất đồng đang muốn tránh được đòn xét đánh không kịp bưng tay của nhân hình khôi lỗi. Nhưng là nhân hình khôi lỗi sớm ở hàn lập thúc dục xử hạ toàn bộ quy lực khai hỏa thân hình chớp lên như ảnh tùy hình theo sát. Hàn ly thượng nhân vì trong tay phải kháp đồng pháp quyết thân hình tự nhiên chậm một ít. Kết quả phanh một tiếng, bàn tay ngân sắc kia liền đánh lên đầu vai hàn lệ thượng nhân, ngân mang toàn bộ quang mang lói lên. Nhân hình khôi lỗi lấy gương ngân làm chủ, lại tổng thêm nhiều tài liệu quý hiếm khắc luyện chế bàn tay uy lực so với phi kiếm pháp bảo bình thường tuyệt đối không kém hơn. Nhưng đánh ở phía trên kim giáp lại chỉ kích khởi một tầng nước gợn màu vàng, lập tức bị bắn ngược trở ra. Chính là cố cử lực kia vẫn khiến vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ này lung lay mấy cái. Nhưng là hàn ly thượng nhân ngược lại trong lòng nổi giận, trong cơ thể linh lực lập tức lưu động không thôi, đại pháp trong tay chuẩn bị xuất ra lại dừng lại để giành pháp lực đối phó với địch. Tuy rằng đại pháp cũng vì có thể hoàn thành nhưng đã có thể sử dụng huyền ngọc hàn khí trong huyền vương đồng hẳn là đủ để tiêu diệt đại địch trước mắt. Nhưng là hàn lệ thượng nhân hai tay bắt pháp quyết vừa biến đổi. Nhân hình khôi lỗi tay kia cũng chợt lóe như tia chớp chém vào đầu vai khác của đối phương không hề được kim sát chiến sắc bao che lộ ra ngoài. Hàn ly thượng nhân ngẩn ra khi tâm niệm như điện kỳ quái đối phương rốt cuộc vì sao như thế thì khôi lỗi hai bàn tay đột nhiên ngân mang đại phóng liền hóa thành hai thanh ngân sắc đào câu sắc bén dị thường hơi chớp lên liền khoát lên trên hai vai hàn lệ thượng nhân tuy rằng được kim sắc chiến sắc che bên ngoài nhưng thân thể hàn lệ tự nhiên nhất thời không thể chuyển động mà cơ hồ cùng lúc đó trên đỉnh đầu hàn ly thượng nhân linh quang chợt lóe Một chiếc hắc sắc đoạn đa hủy gì hiện lên thoáng run lên liền đi xuống hướng thiên linh cái vị này đánh xuống. Độn tốt cực nhanh cơ hồ nháy mắt đi tới phía trên đầu. Mà lúc này hàn ly thượng nhân lại bị nhân hình khôi lỗi dùng đôi ngân tử câu gắt gao câu chủ ở bên ngoài kim sắc chiến sáp. Căn bản không thể nhúc nhích mảy may. Lần này hàn ly thượng nhân thật sự hồn vía lên mây. Rốt cuộc bất chấp việc điều động linh lực trong thể nội, vội vàng ngẩn đầu, mặt hống huyết sắc, từ miệng phun ra một tia huyết mang. Đảo huyết mang này cũng là hàn ly thượng nhân máu huyết biến thành ẩm chứa linh lực trong đó thật sự không vừa. Hắc sắc đoạn đao gần va chạm với huyết mang, hắc mang huyết quang đan vào lóe ra không ngừng làm cho ma tuổi phi đao không khỏi dừng lại chút. Nó sau khi hình thể cuồng trướng biến hóa lớn lên một thước đối chọi với đảo huyết quang Kim sắc chiến sáp trên người Hàn ly thượng nhân linh quang trước đồng tán loạn tiêu thất Làm cho thân thể tự do thân tránh thoát kiếp nạn này Đồng thời lam sắc băng giao ở phủ cận ở dưới sự thúc giục của pháp huyết Trong miệng một tiếng tây minh đột nhiên hướng Hàn lập ở xa xa mà đi Chưa đến gần Hàn lập sao liền dương lên một đảo lam chỗ bắn nhanh mà đi Vị này nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ tin tưởng chỉ cần hắn có thể hơi chút trì hoán công kích của hàn lập bằng vào huyền ngọc bài thúc sục hàn khí trong đồng đủ để lập tức xoay chuyển thế cục đem đối phương giết chết Nhưng chính tại đây một đóa đại ngân liên khoảng một thước quỷ gì hiện lên ở dưới chân hàn lệ thượng nhân Vừa hiện ra ngân quang đại phóng Phạm âm Phật sướng theo trong liên tử từ truyền ra. Hàn ly thượng nhân nhất thời sùng mình chỉ cảm thấy thân hình như bị buộc ngàn cân không thể nhúc nhích mảy may. Đồng thời trong cơ thể hơn phân nửa pháp lực cũng mất đi khống chế. Nguyên bản huyết mang còn đang dưới hắc sắc đoàn đao nhất thời quy lực giảm hơn phân nửa. Ma tuổi phi đao kia chợt ló liền phóng tới huyết mang một nhát đánh tan lập tức không bị ngăn trở, chợ, chợt bay vút xuống. Hàn Ly thượng nhân quá sợ hãi, trong miệng truyền ra một tiếng hét thảm.